Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương một trăm ba mươi một võ thánh xuất quan. Tiếng bàn tán chung quanh càng lúc càng lớn. Những người này chẳng hề nể nang đám người Diệp Thành, thể hiện sự ác ý và khinh miệt chẳng hề kiêng nể ai. Thậm chí họ còn bàn luận là có phải Tào Hinh Toàn đã dùng sắc đẹp dụ dỗ Diệp Thành nhận mình làm đệ tử không? Tào Hinh Toàn tức giận tới mức cả người run rẩy, nhưng chung quanh quá đông. Cô ấy không thể cãi lại từng người, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt toan ức, nhưng không ngờ là khi đám người này thấy biểu cảm của Tào Hinh Toàn thì lại được nước lấn tới. Thậm chí có nhiều người còn thuận miệng biên thành bài vẻ, lớn tiếng đọc ra, hừ, Diệp Thành thấy thế thì giận tái mặt, anh hừ lạnh một tiếng, người đang ồn ào nhất lập tức tái mét cả mặt, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên sám xịt nhanh chóng, mấy người chung quanh cũng giảm bớt phóng túng. Họ mới nhận ra là dù sau này tên họ Diệp này chết thảm thế nào trong hôm nay thì cậu ta vẫn là đại sư võ đạo, võ sĩ bình thường chỉ có thể cung kính nhìn lên, thấy mọi người đã ngoan ngoãn một chút, Diệp Thành mới xoay người, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc đang mít ướt, cho ngoan, hôm nay sư phụ sẽ dạy con chuyện đầu tiên khi muốn trở thành một kẻ mạnh, đừng bao giờ để tâm tới những lời của mấy con kiến, chúng chỉ biết nói, sẽ không ra tay. Rõ ràng mình làm sai mà còn cố tình ác độc suy đoán về người mạnh hơn mình. Hãy coi chúng như động lực. Chúng chỉ đang hâm mộ và ghen ghét. Có thể nói lời này là lời châm biếm hoàn mỹ. Lửa giận bùng lên trong mắt đám người chung quanh nhưng những người này lại không dám khiêu khích Diệp Thành. Chỉ có thể trừng mắt đầy hung dữ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ là Diệp Tiên Đế đã bị hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, trong chỗ sâu nhất của khu biệt thự nhà họ trình truyền ra một hồi rung lắc dữ dội. Tiếp theo. Hồ nước trong sân xuất hiện từng ngọn sóng mạnh mẽ, bầy chim sợ hãi bay tán loạn, ngay cả những động vật nhỏ cũng vội vàng rời khỏi nơi truyền ra khí thế kia, gần như là đồng thời. Một âm thanh hùng hồn vang vọng khắp nơi, trời cao ban chứng cớ, đất rộng làm chứng nhân. Hôm nay, trình bác hiên tôi đã vượt mọi khó khăn, khổ tu gần trăm ngày, cuối cùng hôm nay cũng, nhập thánh vực, nghe xong những lời này, trong mắt các võ sĩ đều hiện lên tia sợ hãi. Nhưng trong lòng họ cũng rất kích động, sự kích động thật sự từ trong tâm hồn, mình đúng là tích đức ba đời mới có thể may mắn chứng kiến thời khắc một võ thánh ra đời khi còn sống thế này. Qua vài giây, họ nghe thấy tiếng cười mừng rỡ của bảy vị trưởng lão nhà họ trình, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Từ hôm nay, nhà họ trình lại có thêm một võ thánh, lời vừa dứt, đám võ sĩ cũng kịp phản ứng, vội vàng quỳ lại hướng phát ra âm thành, chúc mừng trình võ thánh. Xin ra mắt trình võ thánh. Cứ như vậy, sự hoa lệ do tào hình toàn bày ra đã bị khí phách khi xuất quan của trình bác hiên đè ép. Sau khi nhiều võ sĩ quỳ lại, nhiều võ sĩ nhìn đám người Diệp Thành với ánh mắt không có ý tốt. Lời Diệp Thành vừa nói đã đắc tội gần như đắc tội toàn bộ mọi người ở đây. Họ sợ hãi thực lực đại sư võ đạo mà không dám tiến lên nhưng giờ đã khác. Nhà họ trình có một vị võ thánh. Tên nhóc này còn tiếp tục kiêu ngạo được không? Dù mạnh cỡ nào thì có mạnh bằng Võ Thánh không? Thậm chí, ngay cả trong mắt Lam Thải Nhi cũng xuất hiện tia mừng rỡ. Không chỉ cô ta cảm thấy tên họ Diệp quá mức ngang tàng. Tuy mình trung thành với nhà họ Tào nhưng trong lòng lại mong người này bị vả mặt. Dù sao Tào Hinh Toàn cũng chưa từng trải sự đời. Thấy Võ Thánh vừa xuất hiện, mọi người quỳ bái thì rất luống cuống. Quay đầu nhìn người duy nhất mà mình có thể dựa vào. Nhưng không ngờ Diệp Thành lại cười nhạt. Đô Nhi! Con có nhớ sư phụ từng nói là muốn những trưởng lão nhà họ trình từng bắt nạt con quỳ xuống hát chinh phục không? Mọi người nghe thấy câu này thì sửng sốt, ngay cả tào hình toàn cũng đơ ra. Lúc này sư phụ nhắc tới mấy câu đùa giỡn này để làm gì? Diệp Thành cười khẽ, hôm nay là cơ hội tốt, sư phụ đã đồng ý với con thì nhất định sẽ làm được. Người chung quanh lập tức hít sâu một hơi, bắt những trưởng lão nhà họ trình quỳ xuống hát chinh phục thì có khác gì diệt tộc? Tên nhóc họ Diệp này quá càn rỡ, biết gia chủ nhà họ Trình đã tiến vào thánh vực mà còn dám nói bậy bạ ở đây, ngay cả Lam Thải Nhi cũng không nhịn được mà quát. Diệp Thành, anh nói năng tôn trọng một chút cho tôi, dù anh là sư phụ của cô chủ nhưng nói năng vô lễ với võ thánh như vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ, vì võ thánh không thể bị khinh nhục. Diệp Thành liếc cô ta một cái, lười nói chuyện với cô ta mà cúi đầu nói với Tào Hinh Toàn, con có tin hay không? mọi người chung quanh cười lạnh, thầm nghĩ Diệp Thành đúng là không biết tự lượng sự, không ngờ lại dám đối đầu với võ thánh. Không thấy ngay cả Lam Thải Nhi đứng sau cũng không kìm được lửa giận sao? Dù con nhóc kia không phân biệt được đúng sai nhưng sao có thể không biết sự lợi hại của võ thánh? Nhưng không ngờ Tào Hinh Toàn lại cười. Con tin, cô ấy nói như thế không phải là vì nể mặt sư phụ hay là bị ép buộc mà là trong lòng thực sự tin tưởng Diệp Thành. Tin tưởng là chỉ cần người trước mắt nói ra, anh nhất định sẽ làm được. Diệp Thành cười, nắm tay Tào Hinh toàn đi vào trong khu biệt thự nhà họ Trình, bỏ lại đám võ sĩ đang chờ chế giễu họ ở lại nhìn nhau, thấy hai người hoàn toàn biến mất, có người mới dám lên tiếng mỉa mai, thừ, tôi còn cho rằng thằng họ Diệp có bản lĩnh gì, hóa ra là chỉ biết lừa con nít, con bé kia cũng ngu, dám tin vào chuyện với vẩn của thằng đó, mọi người nghe xong, định gật đầu hùa theo thì lại nghe thấy tiếng vèo trong không khí, người vừa nói bậy kia đã ngã ra đất. Chết ngắc, họ hoảng sợ nhìn lại, trên cổ người này có vết thương, tuy không lớn nhưng một chiêu cắt cổ, cạnh thi thể còn có một mảnh lá liễu, mọi người nhìn nhau, phóng lá hoa giết người chứng tỏ một điều là tu vi Diệp Thành chưa tới Võ Thánh nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, lúc này, giọng Diệp Thành mới truyền lại từ nơi xa, Võ Thánh không thể khinh nhục, tôi càng không thể bị làm nhục, người làm nhục tôi, phải chết, ngôn tình ngược, sau khi tiến vào sành. Mọi ngóc ngách đều có võ sĩ trẻ tuổi giỏi giang, hiển nhiên đây là đời sau của các thế gia võ đạo, tuy họ còn trẻ, nhưng cũng có người đã tỏa ra khí thế dày dạn kinh nghiệm, khác với các võ sĩ bên ngoài. Tào hình toàn thấy thế thì trong lòng sợ hãi, nhưng Diệp Thành lại xoa tóc cô ấy, cười nói, đồ nhi đừng sợ, chờ sư phụ dạy con ba chiêu để đánh đám người kia thành đầu heo hết nhá. mươi 132, Thiên Kiêu lên sàn. Lời anh nói quá mức khó tin khiến người đàn ông phong thái ngời ngời bên cạnh quát, hừ đúng là nói khoác không biết ngượng, người xung quanh cười nói, ha, thằng nhóc này nói điên nói khùng chọc tới kẻ hung ác rồi à, đây chính là Hồ Hạo Nhiên, cậu cả nhà họ Hồ ở Mado, có tu vi sấp xỉ đại sư Võ Đạo, là người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp được thừa nhận, ngay cả Hồ Võ Thánh cũng rất yêu thương anh ta, gửi gắm kỳ vọng rất cao, Diệp Thành lạnh nhạt nói. Nếu anh không tin thì có thể thử xem, mọi người kinh ngạc và sửng sốt nhà họ Hồ ở Ma Đô có danh tiếng hiển hách trong giới võ đạo, nhưng người trước mắt có tuổi tác không kém Hồ Hạo Nhiên mà lại không sợ hắn ta, chẳng là đây là đệ tử của lão quái vật nào đó, can đảm đấy, Hồ Hạo Nhiên nghe thấy thì giận dữ, từ nhỏ hắn ta đã được nuông chiều, không cho phép ai làm trái ý mình, hắn ta tiến lên, vận khí ngưng thần định dạy dỗ thằng danh không biết trời cao đất rộng này. Nhưng bỗng nhiên, thất trưởng lão của nhà họ trình, trình bắc hạn đứng chắn giữa hai người, Hồ Thiếu Hiệp, đại hội giao lưu võ đạo này do nhà họ trình tổ chức, xin cậu làm theo quy tắc của chúng tôi, hôm nay chưa bắt đầu giao lưu, dù là ai cũng không được lén động võ, hừ, Hồ Hạo Nhiên bĩu môi lùi về sau hai bước, dù hắn ta kiêu căng thế nào thì cũng biết không thể đối đầu với võ thánh, nhưng người này đi được hai bước lại quay đầu cười lạnh, thằng danh, đừng tưởng mày thoát được rồi nhé. Tới khi bắt đầu giai đoạn tự do thi đấu trong đại hội, cậu đây sẽ khiêu chiến mày, đánh mày vỡ nát kinh mạch, bẻ gãy tay chân, thuận tiện đánh gãy cái chân nhỏ dưới bụng mày, đương nhiên, mày cũng có thể trốn tránh nhưng sau này, mày sẽ mang lại sự nhục nhã không thể rửa sạch cho sư môn vì mang tiếng đệ tử sợ chiến mà lui, không dám chấp nhận lời khiêu chiến của ngôi sao mới trong giới võ đạo, ha ha ha, nhìn hồ hạo nhiên ngửa mặt lên trời cười to, diệp thành không khỏi cao môi. Thằng ngu nên coi anh là đại tân sinh mới nhập môn sao? Nhưng những võ sĩ chung quanh lại không nghĩ vậy, họ cho rằng nụ cười này của Diệp Thành là cười khổ, tức khắc nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình và mỉa mai. Diệp Thành cũng chẳng muốn để ý tới họ, anh phất tay gọi Tào Hinh Toàn tới đây. Cô nhóc chạy tới như chú mèo con bám chủ, Diệp Thành đặt một tay sau lưng Tào Hinh Toàn, truyền một tia linh khí băng giá vào trong người cô ấy. Cô nhóc hét lên một tiếng nhưng sau đó lại có cảm giác lạnh buốt mà không hề làm cơ thể bị thương, ngược lại còn là cảm giác mát mẻ thoải mái, thế nên cảm thấy an tâm. Diệp Thành hài lòng gật đầu, một tia linh khí này đã đủ cho Tào Hinh Toàn có nội kinh luyện băng tâm quyết trong 3 ngày, sau đó anh sẽ chỉ dạy cô ấy ba chiêu của băng tâm quyết, dù sao đây cũng là công pháp do anh chọn lựa kỹ càng, Ba chiêu này đơn giản tới mức con nít nhìn xong cũng học được, cho nên dù thiên phú Tào Hinh Toàn có kém tới đâu, cô ấy sẽ học được rất nhanh. Lam Thải Nhi ở cạnh nhìn thấy thì không khỏi cười lạnh, Diệp Thành, anh dạy mấy thứ linh tinh này cho cô chủ, còn dám nói là cô ấy học được ba chiêu là sẽ đánh bại được tôi sao, Diệp Thành còn chưa nói gì, Tào Hình Toàn đã vung nám đấm, tức giận nói, sư tỷ Thải Nhi, cô không được nghi ngờ sư phụ, công pháp sư phụ truyền cho tôi rất thần kỳ, không tin thì tới đánh một trận đi, Lam Thải Nhi nghẹn họng. Bắt cô ta đánh nhau với Tào huynh Toàn chẳng khác nào ép một chàng trai dịu dàng đánh bạn gái. Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi hồi lâu mới nói bằng giọng không tình nguyện. Không, không cần. Tôi tin Diệp Đại Sư. Hừ, Tào huynh Toàn thấy thế thì đắc ý ngẩng đầu nhìn Diệp Thành như đang tranh công. Diệp Thành thấy cô ấy đáng yêu thì nhéo mũi đối phương một cái. Đây không tính là gì. Chờ lát nữa sư phụ dạy cho con chiêu thức đánh bại hết đám thiên tài thế gia võ đạo kia thì mới coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ha ha, tào hình toàn thè lưỡi, tay quàng cổ diệp thành, hai người sánh bước đi vào trong sảnh. Tiết bách hợp và lam thải nhi theo sau cũng thấy cảnh này, trong mắt hiện lên tia ghen tuông. khi vào sảnh võ sĩ ngày càng nhiều, không chỉ là những võ sĩ đại tân sinh mà còn có cả đại sư võ đạo thế hệ trước. tuy lam thải nhi không muốn để ý tới diệp thành nhưng cô ta không từ chối yêu cầu của cô chủ. Chỉ có thể lạnh mặt, nhỏ giọng giới thiệu từng cao thủ cho họ, đây là vệ thiên chính gia chủ nhà họ vệ ở tỉnh Liêu Vũ, thực lực không tầm thường, đã là đại sư võ đạo Trung Kỳ, cấp bậc như quan trường hưng thì không thể đánh với ông ấy hơn 20 hiệp, người theo sau ông ấy là vệ hưng đằng, từ nhỏ anh ta tu hành phích lịch thối chân sấm xét, có lẽ hiện giờ đã sắc đột phá đại sư võ đạo, những người mặc áo vải bên kia là cái băng, cô chủ đừng cười người ta. Cái bang là bang phái lớn nhất võ đạo hoa hạ, bang chủ hồng đại phúc chính là võ thánh, ba vị trưởng lão khác đều là đại sư võ đạo, ừm, người cầm gậy trúc màu xanh đi đầu chắc là tam trưởng lão tu luyện đả cầu bồng pháp. Nếu đúng vậy thì người theo sau ông ta chính là võ sĩ đại tân sinh nổi bật nhất của cái bang, thiết bích tiên, tô sán, nghe nói anh ta rất có thiên phú, đang tu luyện đả cầu bồng pháp thì lại ngộ ra một loại võ học mới, cầm một cây sáo bằng sắt tung hoành khắp tỉnh Quảng Thành. Chưa từng gặp được địch thủ, người, người kia. Nói nói một hồi Lam Thải Nhi đột nhiên hít ngực một hơi, rung ánh mắt vừa sợ hãi vừa bái phục nhìn sang một hướng. Tào hình toàn nhìn thấy hướng đó thì thấy một chàng trai mặc đồ trắng, đang một mình đi tới. Vì vậy khỏi cảm thấy tò mò. Sư tỷ Thải Nhi, đó là ai vậy? Người dẫn anh ta vào là đại sư võ đạo sao? Lam Thải Nhi hít sâu một hơi rồi mới nói, người này tên Lục Tinh Hà, không môn không phái biệt danh là tinh hà cư sĩ nên không ai đi cùng anh ta. Còn vì sao anh ta có thể vào thì là bởi chính anh ta cũng là đại sư võ đạo. Hoà, wow. Tào Hình Toàn không khỏi cảm thán. Vậy chẳng phải cũng lợi hại như sư phụ sao? Lam Thải Nhi hừ lạnh một tiếng. Kinh Thường nói, sư phụ của cô, dám chắc anh ta là đệ tử của một cao nhân lánh đời. Bị cưỡng ép bơm vào nội lực để thăng cấp lên đại sư võ đạo thôi. Nếu không anh ta sẽ không kiêu ngạo. Không coi ai ra gì như thế, Lam Thải Nhi luôn suy nghĩ ngày đêm, nghĩ xem thực lực Diệp Thành đến đâu, tại sao lại có sức mạnh to lớn như thế. Cuối cùng, cô ta tự cho là thông minh nghĩ ra điều trên, hơn nữa còn rất tin tưởng, dù sao, nếu không phải như thế thì thiên phú của đối phương quá khủng khiếp. Đây là việc mà kẻ ngạo mạn như Lam Thải Nhi không thể thừa nhận, chương 133, ân u liền, đối với sự suy đoán của Diệp Thành. Lam Thải Nhi nhận định điều đó là hợp lý và có cơ sở, nếu không phải từ nhỏ tu luyện trong núi, anh ta làm sao lại không hiểu lễ nghĩa và không tôn trọng người khác như thế, nếu không phải được truyền công lực trực tiếp trở thành đại sư võ đạo, anh ta làm sao có thể kiêu căng ngạo mạn như thế cơ chứ, chỉ là thái độ của cô ta đối với Diệp Thành là như thế, nhưng vừa nhắc đến Lục Tinh Hà lại vô cùng tôn kính thậm chí là ngưỡng mộ, mà vị Lục Tinh Hà kia, không những tài giỏi. Tuổi trẻ như thế mà đã đạt đến cảnh giới đại sư võ đạo, hơn nữa còn là người khiêm tốn biết lễ nghĩa, lịch sự và cởi mở với mọi người, được các vị tiền bối võ đạo hết lời khen ngợi, ngay cả hồng lão bang chủ của cái bang cũng hết lời khen ngợi anh ta là rồng trong loài người, thậm chí còn mời anh ta gia nhập cái bang, chỉ là lục tinh hà tự do tự tại đã quen, nhẹ nhàng từ chối lời mời đó, hai má lam thải nhi ửng hồng, vô cùng trân trọng quá khứ của lục tinh hà. Cô ta liếc mắt trộm nhìn Diệp Thành, lại phát hiện tên này lại không kiên nhẫn ngáp một cái, nhất thời trong lòng thầm mắng. Tên nhóc này, không đáng tin cậy chút nào. Theo sự giới thiệu của Lam Thải Nhi, các võ đạo thế gia và các thiên tài của các thế lực, vô cùng chú ý đến Diệp Thành, quan chủ Bạch Vân Quan, Trương phong đạo trưởng và đồ đệ viên kiến huân của ông ta, thiên sư đại bi của chùa Bồ Đề và đệ tử tục gia ký danh Lý Lạc Đệ trong chùa, thành chủ Nam Ngọc Thành, Chu Chính Hào. Còn có thủ hạ của ông ta ân u liền, ân u liền, Diệp Thành nhất thời hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ hoàn toàn khác với bình thường, anh bước lại gần cẩn thận quan sát, nhìn thấy dáng vẻ của anh, Lam Thải Nhi khinh thường hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tối hôm qua còn tỏ vẻ bình tĩnh như thế, hôm nay còn không phải hiện nguyên hình ư, nghĩ như vậy, cô ta lạnh lùng mở miệng, châm chọc nói, Diệp Đại Sư quả nhiên có mắt nhìn người. Cô ả ân u liên kia mặc dù đeo khăn che mặt, nhưng dáng người duyên dáng thước tha, chỉ riêng đôi bàn tay ngọc cùng với tư thế lạnh nhạt lộ ra bên ngoài cũng làm cho rất nhiều người chết mê chết mệt rồi, được mệnh danh là cô gái đẹp nhất trong giới võ đạo hoa hạ đấy. Diệp Thành nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói, không, khuôn mặt dưới cái khăn che mặt của cô ấy chứa đầy những vết sẹo khủng khiếp, nếu không đã sớm bị tên thành chủ háo sắc kia làm nhục rồi, làm thải nhi nhất thời ngẩn ra. Nam Ngọc Thành thành chủ Chu Chính Hào là một tên háo sắc có tiếng, chỉ là ân U Liên vô cùng khiêm tốn, thanh danh không quá nổi bật, nhiều người đều cho rằng cô ấy là người tình của Chu Chính Hào, tại sao tên họ Diệp này lại nói như thể mình biết rõ ràng cô ấy như vậy, anh, nhận ra bọn họ, nhìn thấy vẻ hoài niệm hiếm thấy trên gương mặt Diệp Thành, Lam Thải Nhi lần đầu tiên không tranh cãi với anh ta, mà như hỏi ý kiến vậy, chỉ là một người bạn cũ mà thôi diệp thành nhắm mắt lại trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng khi mở mắt ra đã khôi phục bình thản như cũ chỉ là trong nháy mắt đó sự cô đơn và bi thương trong mắt anh đã bị ba cô gái nhạy bén cảm nhận được mặc dù sắc mặt đã bình tĩnh trở lại nhưng trong nội tâm diệp thành vẫn còn dậy sóng mãnh liệt thân tiễn tóc trắng chu nhan dám bắn mặt trời và mặt trăng rơi vào vực thẳm khiếp trước ân u liên là thủ hạ trung thành nhất của anh nhưng khi cô ấy quy thuận chính mình thì đã bạc trắng cả đầu trầm mặc ít nói mặc dù như thế lòng trung thành của ân u liên là điều không thể nghi ngờ cô ấy chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì với diệp thành đều toàn tâm toàn ý hoàn thành tất cả mệnh lệnh mà anh đề ra không bao giờ do dự không bao giờ lùi bước cho dù đó có là hủy diệt thế giới phá hủy thành trì chỉ, chỉ cần là lời diệp thành nói cô cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái lúc đầu diệp thành còn nghi ngờ động cơ của cô ấy nhưng sau đó anh phát hiện Ân U Liên đơn thuần là lấy hai từ trung thành làm động lực duy nhất để mình sống sót mà thôi. Về sau chủ tớ hai người kể chuyện tâm sự với nhau, Diệp Thành mới dần dần hiểu rõ được quá khứ của ân U Liên. Hóa ra khi cô ở dưới quyền Chu Chính Hào, sống không hề vui vẻ. Những người khác đều cho rằng cô ấy là dựa vào nhan sắc xinh đẹp mà leo lên được vị trí này, mà Chu Chính Hào lại vì dung mạo của ân U Liên mà chán ghét cô, thậm chí còn lợi dụng lòng trung thành của cô. Nhiều lần mắng chửi cô mà không có lý do gì, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn, sau đó linh khí của trái đất phục hồi, Nam Ngọc Thành bị phá, Chu Chính Hào bị giết, Ân U Liên lại bởi vì trung thành và nhờ thực lực bản thân mà sống tiếp, bước chân vào giới tu chân. Từ đó cô ấy trôi dạt theo dòng chảy của thời gian cứ thế thơ thần trải qua mấy vạn năm, đều gặp phải chủ nhân chỉ muốn lợi dụng mình, mãi cho tới khi gặp được Diệp Thành. Nói đến chuyện này, Người luôn tỏ ra vô cảm ân U Liên lần đầu tiên lộ ra biểu cảm phấn khích, nói ra một câu khiến Diệp Thành vĩnh viễn không thể nào quên. Khi một người bước đi trong bóng đêm vô tận, nếu như có một tia sáng xuất hiện, thì dù có yếu ớt đến mấy, cũng khiến nó như con tiêu thân lao đầu vào biển lửa. Còn tiên đế, chính là tia sáng đó, nhìn thấy thủ hạ không giỏi ăn nói của mình, liều mạng muốn biểu đạt tâm tình của chính mình, cho dù lạnh lùng như Diệp Thành, cũng không nhịn được mà biểu thị sự kích động. Hai người bọn họ tuy không phải vợ chồng, nhưng trong liên tiên cung của Diệp Thành, lại không có một vị phi tử nào có thể có tình cảm với anh như thế, mãi đến sau này, trong cuộc chiến với ma đạo kiếm tôn, ân U Liên không may tử trận, Diệp Thành rơi vào cảnh cô đơn tột cùng, sau này vì chuyện này mới dẫn đến độ kiếp thất bại, trở về địa cầu, U Liên, không nghĩ tới cô và tôi lại có duyên như vậy, rõ ràng là xuyên qua vạn năm thời không, nhưng vẫn có thể gặp lại, kiếp này. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương đến cô, lặng lẽ hạ quyết tâm, Diệp Thành xoay người lại, không nhìn về phía ân U Liên nữa, bây giờ thời gian cho hai người còn rất dài, không nhất thiết phải vội vàng đi lên, không cần thiết phải đi lên nói chuyện như một tên háo sắc, như thế sợ rằng không ổn chút nào. Lúc này, các vị đại sư của các gia tộc võ thuật lớn và các vị cao thủ thế hệ mới đã bước vào sân, đại trưởng lão nhà họ Trình, Trình Bắc Văn lên đài. Nhẹ nhàng vô tay, ngay lập tức, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Trình Bắc Văn nhìn thấy cảnh này đắc ý cười nhẹ, chỉ là trong lòng ông ta biết rõ. Đám võ giả kiêu ngạo này cũng không phải cho ông ta thể diện mà là cho gia chủ Trình Bắc Hiên thể diện, cho võ thánh thể diện. May mắn là nhà họ trình chúng ta xuất hiện một vị võ thánh. Cái băng và đám người thành Nam Ngọc, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu vực Hoa Đông. Chỉ là gia chủ hôm nay đã xuất quan gây chấn động thiên hạ. Hoa Đông này cuối cùng vẫn thuộc về nhà họ trình chúng ta mà thôi. Sau khi háng rộng, trình bác văn hét lớn, xin mời gia chủ nhà họ trình, trình lão, con cháu nhà họ trình ở xung quanh hét lớn, xin mời trình lão gia chủ, xin mời trình lão gia chủ, xin mời trình lão gia chủ. Lão gia chủ. Một tiếng hét lớn, giống như thác nước đổ xuống, từ trên đài cao truyền ra khắp khu nhà họ trình, làm cho tất cả võ giả không kìm được mà ngẩng đầu nhìn qua ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng đen cực lớn xuyên qua bầu trời bóng đen che khuất cả một vùng không gian tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại rất ít người có thể nhìn thấy phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người khi nhìn thấy bóng đen này tuyệt đối không phải là mạnh mẽ uy nghiêm mà là to lớn đúng vậy là to lớn không gì sánh bằng bởi vì trình bác hiên mang theo một cái quan tài vô cùng to lớn đạp lên không trung mà đến chương một trăm ba mươi khiêu chiến ẩm trình bác hiên đáp chiếc quan tài nặng nề lên trên đài cao lại không nhìn bất kỳ ai mà ngẩng đầu nhìn lên trời thản nhiên nói năm đó khi bế quan luyện công tôi mang theo chiếc quan tài này bên mình vì thúc giục chính mình hoặc là thành thánh hoặc là thành nấm mồ bây giờ tôi đã thành thánh rồi còn cần chiếc quan tài này làm gì nữa nói xong ông ta dùng một trưởng vỗ vào chiếc quan tài khổng lồ chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm Chiếc quan tài này toàn bộ đều hóa thành bột phấn, bị gió thổi một cái, theo gió bay đi bốn phương tám hướng, sắc mặt đám người dưới đài đột nhiên biến đổi, chiếc quan tài được làm bằng gỗ cây bạch dương cực kỳ cứng rắn, nếu đánh vỡ bằng một trưởng thì mọi người thấy chẳng có gì, nhưng đây là trực tiếp đánh nát thành bột phấn, không chỉ cần phải có nội lực hùng hậu, càng cần có sự khống chế tuyệt đối với nội lực, một trưởng này phát ra, làm cho bọn họ tán thưởng không thôi. Trước đây bọn họ còn nghi ngờ Trình Bác Hiên còn chưa thành võ thánh, lúc này đây đều tâm phục khẩu phục mà cúi đầu, nhìn thấy một chiêu lập uy có hiệu quả. Trình Bác Hiên đắc ý gửi nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hôm nay nhà họ Trình chúng tôi muốn nắm giữ toàn bộ ba khu hoa đồng, còn ai có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng, ngay cả cái băng và đám võ thánh nhà họ hô cũng yên lặng không nói. Cuộc chiến đấu giữa các võ thánh, đã không thể nào dùng hai từ luận bàn để hình dung nữa. Lưu thủ chẳng khác nào đi tìm cái chết, do đó một khi chiến đấu, chính là cuộc chiến sống còn, vì vậy chỉ cần không phải không còn cách nào để giải quyết, hai vị võ thánh sẽ không đánh nhau, nếu khu vực Hoa Đông đã do Trình bắc Hiên chấn giữ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không dám nhúng tay vào, phát hiện mọi người đều yên lặng biểu thị sự chấp nhận, Trình bắc Hiên gật đầu hài lòng, lúc này mới mở miệng nói, nếu đã như thế thì mời các vị lên đài khiêu chiến. Bây giờ mới đến phần kịch tính nhất của hội giao lưu võ thuật, đó chính là tự do khiêu chiến, nếu ai lên sân đấu, đều có thể khiêu chiến bất kỳ người nào, mà đối phương bắt buộc phải tiếp nhận, võ giả không dám tiếp nhận khiêu chiến, không những ngay lập tức bị đuổi khỏi sân đấu mà còn bị hủy bỏ tư cách tham gia hội giao lưu võ thuật, sư môn cũng sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ, đài khiêu chiến cao khoảng 10 mét, không hề thiết kế bậc thềm để lên xuống, nếu không có thực lực tầm cỡ đại sư võ đạo, căn bản là không thể nào lên được, chỉ thấy tam trưởng lão của cái bang cười hì hì, dơ cây trượng bằng trúc lên, kéo theo tô sán bay lên rồi đáp vững vàng trên đài cao, lại nhìn thấy hai cha con Ngụy Thiên Chính và Ngụy Hành Khiên, hai chân khẽ nhấc lên, giống như có những bậc thang vô hình trong không khí, từng bước từng bước một. tuy rằng tốc độ lên đài không nhanh, nhưng lại cảm thấy hoa mỹ vô cùng. người khác nhìn cảnh này cũng cảm thấy ngưỡng mộ, hít một hơi khí lạnh. Người biết hàng không khỏi cảm thán. Tôi từ lâu đã nghe phích lịch thối tu luyện đến cực hạn. Có thể tự do đi lại trên trời. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà phô trương nhất chính là nhà họ hồ ở Mado. Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái cười một tiếng. Từ không trung hình thành một con rồng lớn. Kéo theo hồ hạo nhiên bên cạnh. Hai người trực tiếp cưỡi rồng mà lên. Khí phách vô cùng. Đây chính là ngự long quyết của nhà họ hồ. Nghe nói sau khi tu luyện đến đại thành. Thậm chí có thể hàng long phục hổ, vô cùng uy lực, làm Thải Nhi kinh ngạc tuốt lên, ánh mắt chứa đầy khát vọng và ghen tị. Cô ta tự cho mình tài năng cũng không hề kém bất kỳ ai, lại chỉ có thể học được thái cực quyền không trọn vẹn từ chỗ chú ba, nếu cô ta cũng có thể học được công pháp mạnh mẽ, chỉ sợ hiện tại đã sớm trở thành đại sư võ đạo, thậm chí có thể khám phá ra bí ẩn thánh vực, Diệp Thành khẽ mỉm cười, đến cả nội công cũng không dùng, trực tiếp giơ tay lên. Dưới chân liền xuất hiện một đám mây, trực tiếp nâng mình cùng ba cô gái lên trên đài, chỉ là hành động này, lại bị các võ giả khác phỉ nhổ. Này này, đây không phải võ đạo mà, bản thân là đại sư võ đạo, không dựa vào khinh công lên đài, ngược lại sử dụng thuật pháp. Quả thực là tà ma ngoại đạo, hừ, tôi thấy anh ta không phải đại sư võ đạo, mà chính là một tên lừa đảo. Những tiếng chửi rủa không ngừng vang bên tai, khiến cho Lam Thải Nhi có chút tức giận. May là những người đó cũng không lên được, chỉ có thể không ngừng chửi bới dưới khán đài. Sự xuất hiện của Diệp Thành đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao giới võ đạo chỉ có vài người như thế, mọi người đã nhìn nhẫn mặt nhau rồi. Đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới, chắc chắn sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Hồ Hạo Nhiên thấy thế, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên nhóc, may còn dám đến đây, rất tốt, rất tốt, nếu đã như thế. Tao liền xử lý mày ngay tại chỗ này." Hắn ta vừa nói xong, vừa định vồ lên để giết đối phương, chỉ là ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bức tường khí, ngăn cản đường đi của Hồ Hạo Nhiên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đằng đằng sát khí, chỉ là nhìn thấy người ngăn cản mình là Trình Bắc Hiên, lại không dám tấn công, chỉ lạnh lùng hỏi: "Trình Võ Thánh, đây là có ý gì?" Trình Bắc Hiên vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói: Võ Đài khiêu chiến tự do, mặc dù nói có thể khiêu chiến bất kỳ ai, nhưng thông thường những hậu bối sẽ đánh với nhau, ít nhất phải đợi sau khi các cậu đánh xong, mới đến lượt các vị tiền bối, tránh cho mọi người nói mấy lão già chúng ta. Lời nói đến đây, ông ta lộ ra vẻ mặt giễu cợt, mở miệng nói, lấy lớn ăn hiếp nhỏ, lớn, hồ hạo nhiên lúc đầu còn chưa hiểu rõ lắm, chỉ là rất nhanh liền hiện ra vẻ mặt không thể tin được, ý ngài là nói. Hắn ta là người của thế hệ trước, những người xung quanh cũng sửng sốt một hồi, một lúc lâu sau, vị tam trưởng lão cái bang đồ giỡn chiếc trúc trượng mới mở miệng nói, xem ra cậu bạn trẻ này là cao thủ đã giết quan trường hương đêm qua rồi, bùm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, người quá phụ xinh đẹp bên cạnh hồ hạo nhiên dẫm lên trên con rồng khí, bà ta trừng mắt nhìn Diệp Thành, quát lớn, chính mày là thủ phạm giết chết chồng tao cơn giận điên cuồng của bà ta dọa cho lam thải nhi run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệch nói bà ta là vợ của quang trường hưng đại sư võ đạo hồ tú tú đối mặt với sự tra hỏi của đối phương diệp thành nhíu mày nhẹ nhàng mở miệng nói giết người quá nhiều không nhớ được hết hồ tú tú giận quá hóa cười mở miệng nói cẩu tặc rất can đảm hôm nay tao sẽ dùng máu của mày để tế bái linh hồn chồng tao ở trên trời nói xong Bà ta hai tay áo dương lên, liền muốn ra tay, chỉ là trình bác hiên lại lần nữa mở miệng, gằn giọng nói, tôi nói rồi, nhưng hậu bối ra tay trước, đã hiểu rõ chưa, hồ tú tú nghiến răng nghiến lợi, lại không dám cãi vì thực lực mạnh mẽ vô cùng của võ thánh. Lúc này, hồ hạo nhiên cũng hồi phục tinh thần, điên cuồng cười nói, cô hai, cô không cần lo lắng, tên khốn họ diệp này tuy rằng tạm thời có thể sống sót, chỉ là hắn ta còn có đệ tử. Hãy để cháu đi xử lý đồ đệ của hắn đã, sau đó cô sẽ tự mình ra tay với tên khốn nạn này, khiến hắn thịt, nát, xương, tàn, nói xong, hắn ta liền tiến về phía trước, phát ra tiếng hét gầm gừ, nhà họ hồ ở Ma Đô, hồ hạo nhiên, đến khiêu chiến, trong phút chốc, vô số ánh mắt tập trung lên người Diệp Thành, anh ta lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tào Hinh Toàn, cô nhóc đầu tiên là ngạc nhiên sau đó giật mình nhìn thấy ánh mắt kia hướng về phía mình không nhịn được thốt lên hà gì cơ hà chương một trăm ba mươi yêu từ cái nhìn đầu tiên thấy người bị diệp thành đẩy ra là tào hình toàn những người khác không khỏi sửng sốt người có thể lên võ đài đều là người sáng suốt vừa nhìn là biết cô bé này không biết võ công so với cô bé này cô gái tên lam thải nhi kia có thực lực không cao nhưng căn cốt hiếm có Mọi người đều cho rằng cô ta mới là đệ tử của Diệp Thành, nhìn thấy nét mặt bối rối trên mặt Tào Hinh Toàn, hồ hạo nhiên cũng không nhịn được mà nhíu mày, hét lớn một tiếng, tên họ Diệp, chẳng lẽ vì bảo vệ đệ tử mình mà mày đẩy một cô bé ra chết thay à, hắn ta chỉ về phía Lam Thải Nhi, còn trên mặt Lam Thải Nhi lại lộ ra tia kiên định, chuẩn bị tiến lên đánh trận thay Tào Hinh Toàn, dù phải chết, cô ta cũng không hối tiếc, nhưng khi Lam Thải Nhi chuẩn bị bước lên võ đài, Diệp Thành vung tay ra giấu cho cô ta lùi lại, anh nhìn Hồ Hạo Nhiên như cười như không nói, anh sợ, Hồ Hạo Nhiên cười đáp, hả, tao sợ á, cậu đây chỉ không muốn bắt nạt một cô bé mà thôi, Diệp Thành bĩu môi, giơ một ngón lên nói, một chiêu thôi, chỉ cần anh đỡ được một chiêu của đệ tử tôi thì cứ coi như tôi thua trận này, đến lúc đó tùy nhà họ hồ các người xử trí, anh vừa nói ra, người xung quanh đều giật mình. Đây không phải là tự tìm cái chết à, Lam Thải Nhi suốt ruột rợm chân liên tục, mà tào hình toàn lại có chút nao núng, chỉ có tiết bách hợp vẫn bình tĩnh, cô đã tin tưởng Diệp Thành đến mức mù quáng rồi, Hồ Hạo Nhiên nghe thế thì giận dữ, cười lạnh một tiếng, xem ra mày thật sự muốn con nhóc này chết rồi, hắn ta nói vậy xong thì tập trung tinh thần, chuẩn bị tấn công thì một giọng nổi bỗng vang lên, xin anh Hồ dừng tay, nếu là người bình thường lên tiếng. Hồ Hạo Nhiên sẽ mặc kệ nhưng lúc này, trên võ đài chỉ có Lục Tinh Hà, một trong năm đại sư võ đạo hàng đầu hoa hạ, dù tính cách Hồ Hạo Nhiên nóng này thế nào thì hắn ta cũng phải nể mặt Lục Tinh Hà một chút nên chỉ có thể thu thế, mở miệng hỏi, anh Lục có gì chỉ giáo, Lam Thải Nhi khẽ cười, chỉ giáo thì không dám nhận, có điều tôi đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, kính mong anh Hồ Nể Tình mà tạm thời ra tay chậm một chút, anh ta vừa nói như thế. Mọi người lại xôn xao. Lục Tinh Hà là ai chứ, đây là người mà bang chủ cái bang cũng rất kính trọng, có thể nói anh ta là cường giả mạnh nhất trong nhóm đại tân sinh, anh ta được cho là đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất, có lẽ sắp tới cũng là võ thánh trẻ tuổi nhất, tuy trong khoảng thời gian trước, khu hoa đông luôn bàn tán về Diệp Tiên Sư, nghe nói người này cũng là võ thánh nhưng sau đó lại không phát hiện tung tích người này, đâu thể so với người danh tiếng vang xa như Lục Tinh Hà chứ. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng, ái mộ tinh hà cư sĩ phong lưu, phóng khoáng này rồi, có điều họ nghe nói anh ta không thích nữ sắc, chỉ đam mê du sơn ngoạn thủy, không ngờ hôm nay lại yêu một cái gái bình thường không biết võ công từ cái nhìn đầu tiên ở đây, ngay tức khắc, vô số thiếu mỹ dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị nuốt chửng tào hình toàn, thậm chí ngay cả Lam Thải Nhi cũng có chút đố kỵ, vì sao mọi người đều chỉ nhìn thấy cô chủ mà không thấy sự giỏi giang của mình. Hồ hạo nhiên hơi sửng suốt rồi cười lớn, nếu anh Lục đã muốn thì tôi cũng không thể không hiểu tình cảm thế thái như vậy, nói xong, hắn ta vung tay, tạo tư thế mời, Lục Tinh Hà tiến lên vài bước, chắp tay nói, chào cô gái, tôi tên là Lục Tinh Hà, Tào Hình Toàn còn chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức đáp, tôi tên Tào Hình Toàn, Lục Tinh Hà nói tiếp: không biết là cô tự nguyện đối mặt với nguy hiểm hay là do sư phụ cô ép buộc, nếu là vậy nói tới đây, anh ta lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt lóe lên sáng lạnh. Cô có thể nói ra, Lục Mô sẽ không ngồi yên mặc kệ loại sư phụ thế này thì có hay không cũng được. Nếu cô muốn họ võ nghệ, Lục Mô bất tài, chỉ có thể tự nghĩ ra Lang Ba Thất Kiếm, xin nguyện ý dốc lòng chỉ dạy. Lời này của Lục Tinh Hà lại khiến Tào Hinh Toàn thu được thêm bao nhiêu ánh mắt ghen ghét. Lang Ba Thất Kiếm của Lục Tinh Hà có thể coi là kiếm pháp được sùng bái nhất trong mười năm gần đây. Năm đó, Hoa Nam có hai anh em thần trộm Kim Sơn và Ngân Hải, làm sằng làm bậy, không biết đã tạo ra bao nhiêu vụ án lớn, ngay cả Đại sư Võ Đạo cũng bó tay không có cách nào. Cuối cùng chỉ có Lục Tinh Hà đạp sóng mà tới, dùng lang ba thất kiếm tung hoành, chém chết hai anh em này, mang lại bình an cho Hoa Nam. Rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm tào hình toàn, hận không mình không thể biến thành cô ấy. Đây chính là Đại sư Võ Đạo trẻ tuổi nhất lịch sử, Lục Tinh Hà đấy. Chỉ cần một ánh mắt của anh ta, không biết bao nhiêu người đẹp tương tư nhung nhớ, sao người này lại vừa ý một con bé chứ? Đương nhiên cũng có người tâm lặng như nước. Hồ Tú Tú nhìn Diệp Thành cười lạnh, hay cho một đại sư võ đạo, đệ tử vừa ra trận là đã bị người khác cướp rồi. Có lẽ đây là chuyện mất mặt nhất trong mấy trăm năm qua, cũng khó trách sao bà ta tự tin như vậy. Nếu trẻ lại 30 tuổi thì sợ là bà ta cũng không thể từ chối lời mời của Lục Tinh Hà. Huống chi sau khi từ chối anh ta thì còn phải đối mặt với lửa giận của Hồ Hạo Nhiên, chỉ cần cô nhóc này không ngu thì biết mình nên làm thế nào, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, vì thế, ánh mắt họ nhìn Diệp Thành có thêm sự châm trọng và khinh thường nhưng vào đúng lúc này, Tào Hình Toàn đang căng thẳng nãy giờ lại giật mình tỉnh táo sau khi nghe thấy lời của Lục Tinh Hà, cô ấy không hề khách khí chỉ tay vào đối phương, lớn tiếng nói, anh đừng nói bậy, sư phụ của tôi lợi hại nhất anh ấy bảo tôi đi thì tôi chắc chắn làm được hiện trường yên tĩnh mấy cô gái dưới võ đài tức giận rậm chân con bé đáng giận này có biết mình đang làm gì hay không cô ta dám từ chối lời tỏ tình của tinh hà cư sĩ sao lúc tinh hà bị quát như thế thì buồn bã nhưng anh ta vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng gật đầu nói là tôi lỗ mãng nói xong anh ta quay đầu chắp tay với hồ hạo nhiên anh hồ mong anh nể mặt tôi mà ra tay nhẹ một chút hồ hạo nhiên cười to Nếu anh Lục đã nói thế, tôi nể mặt anh, giữ cho con bé này một mạng. Lục tinh hà thở dài, lùi ra sau hai bước, không hề lên tiếng. Khi thấy tình hình này, Hồ Hạo Nhiên lại vận khí cười to. Cô gái, nếu cô đã muốn chết thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, hắn ta quát to, hai tay cùng tấn công, đánh ra một con rồng bằng nội kình. Tuy nội kình này kém hơn nội kình do Hồ Tú Tú đánh ra nhưng cũng dẫn tới thay đổi bất ngờ. Đất bằng chấn động, tiếp đó đã làm cho võ đài dung sinh, trình bác hiên nhíu mày, lạnh nạt bình luận, không tệ, với từng tuổi ấy mà đã tu hành ngự long bí quyết tới tầng thứ tư, đúng là tương lai sán lạn, nghe thấy lời nhận xét của võ thánh, trong lòng hồ hạo nhiên càng thêm đắc ý, tay tăng thêm lực, đẩy con rồng nội kinh khổng lồ về phía tàu hình toàn, chương 136, cùng đi thôi, A à, à, nhìn thấy uy thế như vậy. Tào hình toàn sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, lùi liên tục vài bước, ngồi bệt xuống đất, thấy cảnh này, mấy võ sĩ khác cười lạnh trong lòng, con bé này đúng là chẳng biết gì cả, ngay cả lá gan liều chết một lần cũng không có. Hồ Tú Tú thấy thế thì cười, này tên họ Diệp, đệ tử của cậu có chút bản lĩnh thế thôi à, nhìn cháu tôi xử con bé này trước đi rồi đến lượt tôi xử cậu, dù những võ sĩ khác không mở miệng, nhìn Diệp Thành đầy khinh miệt. Hiển nhiên họ đang cảm thấy Diệp Thành chỉ biết khoe khoang, không hề có bản lĩnh, Lam Thải Nhi suốt ruột tới mức sắp phát điên, lớn tiếng quát, Diệp Thành, nếu cô chủ xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ liều mạng với anh. Diệp Thành vẫn bình tĩnh như cũ, anh chưa từng để mắt tới lũ kiến hồi, khi con rồng bằng nội kinh sắp đánh chúng Tào Hinh Toàn, anh bỗng hét, băng thiên tuyết địa, băng thiên tuyết địa là chiêu thứ nhất trong băng tâm quyết, Tào Hinh Toàn vốn đang hoang mang lo sợ. Bị quát như vậy thì nhắm chặt mắt theo bản năng, cơ thể nhẹ nhàng chuyển nửa vòng theo như Diệp Thành đã dại, đánh ra một trường, ngay tức khắc, con rồng khổng lồ cứng đờ giữa không trung rõ ràng mọi người có thể nhìn thấy một trường này được đánh ra, tuy không bất kỳ hiệu quả gì, nhưng con rồng khổng lồ vốn hơi mờ ảo bỗng như bị dừng lại, dần dần biến thành thực thể, mọi người kinh ngạc, họ còn cho rằng mắt mình bị gì đó nhưng khi nhìn kỹ lại, họ nhận ra con rồng khổng lồ đã bị đóng băng. Hóa thành thực thể một nửa rồi, nói chính xác hơn là biến thành băng đăng, sao có thể, Hồ Tú Tú lập tức kinh hãi, con rồng khổng lồ này vô hình vô ảnh, do nội kình tạo thành, chẳng lẽ chiêu thức của con bé kia có thể đóng băng nội kình, Diệp Thành cười khẽ, khinh thường, không, còn hơn thế nhiều, giờ anh nói, mọi người không dám mặc kệ nữa mà lật đật nín thở tập trung quan sát, cả con rồng khổng lồ kia đã bị đóng băng. Băng giá vẫn không ngừng lại mà bắt đầu tràn về phía Hồ Hạo Nhiên. Tốc độ cũng không quá nhanh nhưng Hồ Hạo Nhiên lại bắt đầu sợ hãi mà lại không hề nhúc nhích. Hoặc có thể nói là hắn ta hoàn toàn không thể động đậy. Tiệp Thành lắc đầu, khẽ nói, tháng bại đã phân. Theo tiếng Anh nói, cơ thể Hồ Hạo Nhiên bắt đầu ngưng kết thành băng đá. Nhưng băng còn chưa đụng vào thì Hồ Hạo Nhiên đã đóng băng rồi. Lục tinh hà cách võ đài gần nhất. Vốn là vì anh ta muốn ra tay cứu tàu hình toàn khi cần nhưng sự việc lại phát triển theo hướng bất ngờ như vậy, anh ta tập trung nhìn lại thì lập tức hít sâu một hơi. Hóa ra là băng giá lộ ra bên ngoài cơ thể hồ hạo nhiên là từ trong cơ thể lan ra, lục tinh hà du lịch từ Nam chí Bắc, gặp vô số kỳ nhân dị sĩ, mà giờ cũng không nhịn được mà bật thốt lên. Chẳng lẽ một trưởng vừa rồi đã làm anh hồ trúng chiêu mà tới bây giờ, sức mạnh băng giá mới hiện ra. Có lẽ là để trả lời câu hỏi của Lục Tinh Hà, băng giá bao phủ con rồng khổng lồ bằng nội kinh cũng đã bắt đầu đụng tới hồ hạo nhiên, mà hắn ta thì đã biến thành một bức tượng bằng băng. Một giây, hai giây, trong ánh mắt khó tin của mọi người, một tiếng rắc truyền tới, trên băng đăng hồ hạo nhiên xuất hiện một vết dạn, từ từ biến thành hai vết, ba vết. Cuối cùng, cả tòa băng đăng vừa mới thành hình và con rồng bằng nội kinh đã đóng băng đều biến thành vụn băng rơi là tả xuống võ đài. Tất cả nói ra thì dài nhưng thật chất nó chỉ là xảy trong mấy giây, Hồ Tú Tú nhất thời đờ ra, không kịp cứu cháu trai của mình. A người phụ kia gào thét chấn động cả rừng cây, cây cối không ngừng lắc lư như có gió mạnh cuốn qua tất. Hai mắt bà ta đỏ ngầu, trừng mắt Tào Huynh toàn quát: "Con khốn, mày dám giết cháu trai tao?" Bà ta vừa hét vừa định tiến lên, muốn ra tay Tào Huynh toàn, lúc này cô nhóc kia đã sợ đờ người. Không ngờ một trưởng của mình có uy lực như thế, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng đúng lúc này, Trình Bác Hiên nhẹ nhàng ho một tiếng. Một tiếng ho này cũng đủ khiến Hồ Tú Tú bình tĩnh lại. Bà ta ra tay ở đây chẳng khác nào khiêu chiến với sự uy nghiêm của Trình Võ Thánh. Tạm thời không nói tới thắng bại, bà ta không muốn gánh chịu lửa giận của Võ Thánh. Trình Bác Hiên thản nhiên nói, trên Võ Đài thì có quy tắc của Võ Đài. Tất cả đều chiến đấu bằng bản lĩnh, sống chết do trời. Nhưng, món nợ của đệ tử thì bà có thể đòi từ sư phụ, nhưng trước đó, còn ai muốn lên khiêu chiến cô tào đây không? Không ai lên tiếng, mọi người còn đang sợ hãi uy lực của một trưởng kia, có làm sao họ cũng chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng cô bé kia chẳng biết võ công mà sao có thể đánh ra một trưởng đáng sợ như vậy, còn có tên họ Diệp kia nữa, suốt cuộc anh là thần thánh phương nào, vừa nói hồ hạo nhiên không đỡ nổi một chiêu thì hồ hạo nhiên đúng là không đỡ được một chiêu. Thế thì còn ai dám tiến lên. Trong đó, người gần như là đại gia là Lam Thải Nhi. Cô ta chỉ cảm thấy như mình bị tắt hai cái, mặt nóng rát. Nhìn Diệp Thành luôn bình tĩnh mà chẳng hề liết mình cái nào. Tự dưng cô ta cảm thấy mình mới là kẻ buồn cười. Từ lúc gặp Diệp Thành tới giờ, không biết Lam Thải Nhi đã móc mỉa người ta bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều bị vả mặt. Tới lúc này rồi, thế giới quan của cô ta đã hơi vỡ nát. Có vài chuyện luôn tin tưởng đang bắt đầu sụp đổ, trước đó Diệp Thành đã nói, chỉ cần anh dạy Tào hình toàn ba chiêu cũng đủ để đánh bại Lam Thải Nhi, lúc ấy cô ta chỉ nở nụ cười khinh thường, còn bây giờ, thực lực của Hồ Hạo Nhiên khiến Lam Thải Nhi phải e dè. ngay cả hắn ta cũng không thể chịu nổi một chiêu của cô chủ thì chẳng phải chứng tỏ mình không phải là đối thủ của cô chủ sao, cũng chết chỉ trong một chiêu, chẳng lẽ đúng như lời anh ta nói, mình... Chỉ là một con ếch ngồi ở dưới đáy giếng sâu thôi sao? Lam Thải Nhi càng nghĩ càng sầu. Cô ta gần như đã bị suy nghĩ trong đầu đè nén không thở nổi nhưng lúc này, trên võ đài có sự thay đổi bất ngờ. Tuy Hồ Hạo Nhiên lợi hại nhưng trong lớp anh hùng thế hệ mới, người mạnh hơn hắn ta vẫn có. Họ là con cưng của ông trời, chắc chắn rất cao ngạo. Làm sao có thể tha thứ việc bị một con nhóc đè bẹp? Trước mặt Tào Hình Toàn lúc này có ba người đang đứng đầy ngạo nghễ. Ba người này đều là kẻ có danh tiếng vang dội, vang vọng tứ phương, được coi là những đại sư võ đạo có khả năng đột phá cảnh giới võ thánh nhất. Cậu chủ nhà họ vệ, vệ hương đằng, người đứng đầu đại tân sinh của cái vang, tô sán, tinh hà cư sĩ lục tinh hà, hai người trước chỉ cách cấp bậc đại sư võ đạo bước nhỏ, còn lục tinh hà lại là đại sư võ đạo chính cống, họ đều có thực lực và tự tin, chuẩn bị đánh một trận vang danh, lục tinh hà nhìn tào hình toàn trong mắt vẫn không che giấu tia dịu dàng cô tào cô có thể chọn một người từ trong ba chúng tôi làm đối thủ anh ta thật sự vẫn lo cho cô bé này sợ hai người kia ra tay quá nặng nên trong lời nói lại cố tình mà như vô tình ám chỉ đối phương chọn mình diệp thành nghe thấy thì bĩu môi chúng tôi cần tranh thủ thời gian cả ba lên một lần đi chương một trăm ba mươi bảy thiên huyền băng luân lời diệp thành nói hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng các võ sĩ có mặt ở đây Đúng là chiêu thức mà tào hình toàn mới thi triển là thứ họ chưa từng thấy, thậm chí còn không dám nghĩ nhưng như thế cũng không có nghĩ là họ sợ. Thân là võ sĩ, khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình là một bản năng. Mấy người lục tinh hà tất nhiên cũng vậy, nhưng lúc này, Diệp Thành lại bảo ba người cùng lên một lượt. Đó chẳng phải là đang nói dù ba người cùng đánh thì cũng không phải đối thủ của cô nhóc này à. Điều này càng khiến những thiên tài kiêu ngạo, không sợ gì cả như đám người lục tinh hà tức giận sao. Dù tinh hà cư sĩ hòa nhã thế nào, lúc này cũng giận tái mặt, anh ta tiến lên ba bước, chia kiếm vào Diệp Thành quát, họ Diệp, là đàn ông thì đừng trốn sau lưng phụ nữ, anh dám quyết đấu sinh tử với tôi không, Diệp Thành liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói, ngay cả đệ tử của tôi mà anh còn chẳng đánh nổi, vậy có tư cách gì khiên chiến tôi, anh, sắc mặt Lam Thải Nhi trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Thành rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta huýt sâu một hơi, xoay người Tào Hinh Toàn dịu dàng nói, cô Tào, để cứu cô khỏi tay tên vô liêm sỉ này, lục mộ phải đắc tội rồi, chờ tôi đánh bại cô rồi tiếp tục khiêu chiến tên họ Diệp, thay trời hành đạo, trả lại tự do cho cô. Anh ta nói năng rõng rạc, phối hợp với bạch y tung bay, không biết đã làm rung động bao nhiêu trái tim thiếu nữ nhưng Tào Hinh Toàn lại lắc đầu, tôi tự nguyện theo sư phụ tu hành, sư phụ không chê tư chất tôi kém. Đó đã là chuyện may mắn nhất đời này của hình toàn, nói tới đây, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn lục tinh hà, hơn nữa, lệnh của sư phụ là bảo các vị đồng loạt lên, nên chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, mọi người cùng lên đi, truyền hình nghe thế thì ngẩn người, từ khi anh ta xuất thế, chưa từng bị người phụ nữ nào từ chối, hơn nữa đối phương còn là người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi anh ta còn đang dối dắm hai người còn lại đã không kiềm được lửa giận. Vệ hương đằng tiến lên hai bước, cười lạnh, nhóc con, cô cho rằng mình là thiên hạ vô địch à, hôm nay, để cho cậu đây dạy dỗ cô một chút về núi cao còn còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, nói xong, người này quát lớn, nhảy cao lên, hai chân đá ra, mang theo bão táp ở trên giữa không trùng, đây chính là phích lịch thối, tuyệt học của nhà họ vệ ở tỉnh Liêu Vũ, khi thấy vệ hương đằng cưỡi gió bay tới, Dẫm lên không khí như đi trên đất bằng, hai chân lẹt sẹt tạo lên tia sáng sắc lạnh của kim loại, chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy uy lực, tào hình toàn có chút luống cuống, kinh nghiệm thực chiến không đủ là nhược điểm lớn nhất của cô ấy. Thấy đối phương có uy thế như vậy thì không khỏi bối rối không biết làm sao, vô thức xoay người ra trường, đánh ra một chiêu băng thiên tuyết địa, tới hay lắm, vệ hưng đằng là người rất kiêu căng, tuy tình cảnh bi thảm của hồ hạo nhiên đã có trước mắt nhưng hắn ta vẫn không muốn trốn tránh. Miệng quát một tiếng, nhấp chân đỡ chiều, trong giây lát, băng giá vô tình dần lan từ chân vệ hưng đằng rộng ra, vì người ta đã nói, nước ấm lạnh thế nào, chỉ người uống mới biết, trước đó vệ hưng đằng thờ ơ, còn cảm thấy chỉ có bấy nhiêu mà hồ hạo nhiên cũng không chịu nổi là do quá yếu, nhưng lúc này, tự mình trải nghiệm, hắn ta mới phát hiện băng giá trông có vẻ yếu ớt này lại rét lạnh thấu xương, sau khi bị dính thì đừng nói là cố chịu đựng chỉ cử động được chân thôi đã là hy vọng xa vời vệ hưng đằng vốn dĩ rất tự tin bởi vì đôi chân của hắn ta được rèn rũa qua muôn vàn thử thách một cú đá tùy ý cũng có thể làm một cổ thụ trăm năm gãy làm hai hơn nữa nó còn không sợ đao súng đạn bom có thể nói đây là thứ hắn ta tự hào nhất nhưng đôi chân như vậy lại nhanh chóng mất cảm giác sau vài giây tiếp xúc với băng giá a vệ hưng đằng không chịu nổi mà hét lớn chân của hắn ta chân của hắn ta Hắn ta có thể không cần mạng nhưng không thể không có đôi chân này, thấy tình hình này, hai người còn lại hoảng sợ, lúc tinh hà còn đang do dự, Tô Sán thì đã lẳng lặng rút ra vũ khí, lao tới đánh từ một hướng khác, biệt danh của Tô Sán là Thiết Địch Tiên, nghĩa như tên, vũ khí của hắn ta là một cây sáo làm bằng sắt, thường ngày hắn dùng để thổi vài bài nhạc để tán gái nhưng khi chiến đấu thật sự, hắn cũng nghiêm túc cực ca hai, thậm chí còn đánh nát cả một tảng đá, lúc này thấy kinh nghiệm của Tào Hinh Toàn không đủ, hắn thừa dịp Vệ Hưng đang đang giao chiến chính diện, thu hút sự chú ý của đối phương thì nhanh chóng vòng một vòng lớn ra sau lưng đối thủ, cây sáo trong tay lóe sáng, đánh mạnh về phía đầu đối phương. Cô chủ cẩn thận, Lam Thải Nhi thấy thế thì sợ hãi, thét lớn một tiếng nhưng dù Tào Hinh Toàn nghe được thì cô ấy đã không kịp phản ứng. Tô Sáng nở nụ cười, hắn không ngu như Hồ Hạo Nhiên, không chủ quan khi đối mặt với kẻ thù, không khờ khạo như Lục Tinh Hà chiến đấu mà còn muốn nương tay chỉ cần đứng đối diện mình tô sán tuyệt đối sẽ không nhẹ tay vì người xưa đã dạy sư tử vồ mồi thì phải dùng hết toàn lực hừ tinh hà cư sĩ nhà họ hồ ở ma đô gì đó không phải đều là thứ vô dụng à cuối cùng người thắng không phải tô sán này sao khi tô sán đang hà hê vung sáo sắt lên thì diệp thành lại quát thiên huyền băng luân cả người tào hình toàn chấn động vô thức tung ra chiêu thứ hai của băng tâm quyết ngay lập tức Trung quanh cô ấy xuất hiện vô số vòng tròn lớn bằng mặt trăng, không ngừng mở rộng ra chung quanh, trong vòng trăng trong đụng vào sáo sắt, cây sáo gãy thành hai, không ổn, tô sán giật mình hoảng hốt, sáo sắt này trông bình thường nhưng trên thực tế, nó là tâm huyết mấy năm, là chính mấy trăm triệu của cái bang, họ nhờ danh sư chế tạo thành binh khí, có thể nói là nó gần như là binh khí đánh cho chấn bảo của cả cái bang, không ngờ, hôm nay, ở tại đây. Nó lại bị một mặt trăng tầm thường làm gãy đôi, Rốt cuộc con nhóc này là thần thánh phương nào, sao lại có chiêu thức đáng sợ như thế, ý nghĩ này lóe lên trong đầu tô sán, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng lui về sau, nhưng hắn lui nhanh bao nhiêu, mặt trăng lại mở rộng nhanh hơn, chỉ trong vài giây, nó đã bao phủ cả võ đài. ngay cả đại sư võ đạo cũng không thể không vận công chống đỡ, không thì là đánh nát từng cái, như vậy. Kết cục của ba người bị mặt trăng bao phủ thế nào, ai cũng đoán được, A vì đánh lén tàu hình toàn, tô sán gần cô ấy nhất, vệ hưng đằng thì bị băng giá bao trùm, không thể động đậy, hai người này gần như đã mất đi năng lực chống đỡ, họ bị bao phủ bởi vô số mặt trăng, bị cắt ra vô số vết thương, sắp tắt thở rồi, nhưng ngay lúc này, trên võ đài bị mặt trăng bao phủ bỗng vang lên tiếng hét, lang bà thất kiếm, chương 138, kỷ băng hà. Trong phút chốc, kiếm khí khuếch tán ra khắp mọi nơi, phá nát bánh xe băng ở xung quanh, lục tinh hà áo trắng bay phấp phới trước gió. Cả người nhảy lên khỏi võ đài, vệ hưng đằng và tô sán gần như bị vỡ nát được anh ta cứu ra khỏi vòng xoáy băng luân. Tam trưởng lão cái băng và vệ thiên chính thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt đi lên bảo vệ hậu bối của mình, vận nội lực giúp bọn họ chữa thương. Lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra. Trình Bác Hiên rõ ràng là muốn mượn tay cô gái nhỏ không biết từ đâu tới này để loại bỏ những môn phái thế gia bọn họ, loại bỏ những hậu bối có thiên phú xuất sắc. Theo tin đồn, cậu ấm nhà họ Trình Trình Hồng Quang bị Diệp Tiên Sư ở Giang Thành đánh gãy hai chân, chỉ sợ phải nằm trên giường nửa năm tám tháng mới dậy được. Về hội giao lưu võ thuật lần này, thế hệ trẻ của gia tộc mình không thể xuất hiện, dứt khoát nhân cơ hội này để loại bỏ thế hệ trẻ của gia tộc khác. Đây là cách nghĩ của Trình Bác Hiên. Cũng là lý do ông ta mấy lần mở miệng ngăn cản những người khác ra tay, ông ta mồm thì luôn nói toàn công bằng và phép tắc. Thật ra nếu ai dám làm tổn thương đến trình hồng quang, ông ta chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên nhảy ra xé nát đối phương thành từng mảnh. Cũng bởi vì người chết chính là thiên tài của các thế lực khác, ông ta mới lạnh nhạt như thế. Ý nghĩ ban đầu của trình bác hiên chính là lợi dụng họ diệp cũng với đồ đệ của anh ta để giết hết những người xuất sắc nhất của các thế lực khác, cuối cùng lại tự mình ra tay. Tiêu diệt tên họ Diệp, như vậy có thể vừa có danh vừa có lợi, không hề có chút sơ hở nào. Tam trưởng Lão Cái Bang và Vệ Thiên Chính đã hiểu rõ điểm này, rất cảm kích Lục Tinh Hà đã ra tay cứu người. Nếu bọn họ nhịn không được tự mình ra tay, tất nhiên sẽ bị Trình bắc Hiên mượn cớ làm khó, làm không tốt sợ rằng còn phải trả cái giá đắt hơn. Sau khi cứu được hai người, trong mắt Lục Tinh Hà có sát khí lộ ra, anh ta chậm rãi đứng lên, nhìn Tào Hình Toàn nói. Nếu cô Tào Khăng Khăng muốn rút kẻ xấu làm loạn, thì đừng trách kiếm của tôi không có mắt. Nói xong, anh ta nhấp trường kiếm trong tay lên, trông giống như một vị tiên tử vừa giáng trần. Cả người bay lên về phía đài đấu võ, quả xứng danh là đại sư võ đạo. Biểu hiện của anh ta hoàn toàn khác so với những người khác. Tô Sán được xưng là thiết địch tiên nhưng cây thiết địch trong tay đã bị băng luân cắt thành hai mảnh. Nhưng trường kiếm trong tay lục tinh hà, tuy rằng chỉ là kiếm thường nhưng lại được bao bọc bởi nội lực của anh ta có thể mở ra một con đường máu trong băng luân đinh đinh đinh đinh đinh chỉ nghe thấy tiếng sắt thép vang lên không ngừng trường kiếm và băng luân va chạm tạo thành các tia lửa lớn dữ không trung lục tinh hà mặt trầm như nước trường kiếm trong tay bay lên bay xuống giống như tiên nữ dáng trần vô cùng tao nhã nhanh nhẹn phi thường dưới đài mọi người nhìn đến mê mẩn lớn tiếng kêu lên nhưng người sáng suốt đều thở dài trong lòng Thanh kiếm của Lục Tinh Hà cho dù có sắc bén đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng không thể rời khỏi anh ta quá 3 mét. Hoàn toàn chỉ có thể dùng để bảo vệ bản thân. Nếu muốn đánh chúng đối thủ thì có chút bất lực. Tăng co như thế ai có lợi hơn mọi người đều có thể nhìn ra. Nội lực của một người không phải vô cùng vô tận. Đợi đến lúc Lục Tinh Hà kiệt sức, anh ta liền thua chắc. Lục Tinh Hà hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này. Anh ta im lặng ra sức vung trường kiếm thậm chí còn làm cho thanh kiếm tạo ra một lỗ hồng, nhưng băng luân lại như vô cùng vô tận, không hề có chút yếu đi. Diệp Thành khẽ nhếch miệng, anh truyền cho Tào Hinh Toàn một tia linh khí đủ để sử dụng ba ngày ba đêm. Lục Tinh Hà nếu cảm thấy mình tiếp tục kéo dài là có thể thắng, vậy anh ta nhầm to. Lục Tinh Hà biết rõ điểm này, trong mắt ánh lên ánh sáng lạnh, chợt xoay người xuất kiếm, kiếm quang tung hoành ba trăm sáu mươi độ quanh người anh ta, đẩy tất cả băng luân ra ngoài. Sau đó hét lớn một tiếng, lang ba thất kiếm chiêu cuối cùng, yên bà hạo biểu, trong phút chốc, kiếm khí xung quanh anh ta cuồng bạo hẳn lên, tạo thành những cơn lốc vòi rồng lớn ở bên cạnh, những cơn lốc vòi rồng lớn này dít lên cuồng loạn, phá nát tất cả băng luân ở xung quanh, ngay sau đó phóng về phía tạo hình toàn, thấy cảnh này, sắc mặt tam trưởng lão cái băng biến đổi, tán thưởng kiếm khí thật sắc bén, chỉ bằng một chiêu này. Lục Tinh Hà đã đủ để ngồi ngang hàng với ông và tôi. Vệ Thiên Chính ở bên cạnh ông ta thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên sự thán phục. thẳng thắn nói, cậu thanh niên này không tầm thường, chỉ cần cho cậu ta đủ thời gian, chắc chắn có thể đặt chân vào thánh vực, làm chấn động toàn bộ giới võ đạo hoa hạ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lục Tinh Hà đã khống chế cơn lốc kiếm khí, phá nát mấy trăm băng luân, giết đến gần chỗ Tào Hinh Toàn. Trong mắt anh ta có không nỡ, có tình cảm nhưng nhiều hơn là chiến ý ngập trời. Cô Tào, xin lỗi cô vậy, hôm nay họ lục này muốn dùng máu của cô minh chứng cho kiếm đạo của tôi, thấy một kiếm của lục tinh hà chuẩn bị đâm xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy kết cục đã rõ, Lam Thải Nhi mặt vàng như đất, liền muốn đỡ hộ cô chủ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thành lại đột nhiên giơ tay ngăn cản cô ta, trên mặt lộ ra ý cười, bình tĩnh mở miệng nói, yên tâm đi, cô ấy biết phải làm gì. Hai thầy trò này dường như vô cùng hiểu nhau, ngay khi Diệp Thành vừa dứt lời, Tào Hinh Toàn hai mắt mở to, trực tiếp giơ hai tay lên đỉnh đầu, quát lớn, kỳ băng hà, trong khoảnh khắc đó, một vết nước hình chữ Z xuất hiện giữa hai bàn tay của cô, trông giống như có một không gian bao trùm xung quanh, một đám xương lạnh bay ra, phủ lên các bánh xe xung quanh, bánh xe băng dường như nhận được một tín hiệu nào đó, nhanh chóng tụ lại trên đỉnh đầu Tào Hinh Toàn. Tạo thành một khối lớn có đường kính gần 100 mét, một băng luân khổng lồ hiện ra che khuất cả bầu trời. Này, đây là một trò đùa đúng không? Những võ giả xem chiến ở dưới đài đã kinh ngạc đến chết lặng, cảm tưởng như vừa mở ra một thế giới mới. Cảnh tượng ngoạn mục như thế đừng nói là võ đạo, cho dù là đại sư pháp thuật cũng rất khó để làm được như thế. Lục tinh hà ngây ngần cả người, nhưng lúc này anh ta như mũi tên đã lên dày, không thể không bắn, chỉ có thể cắn chặn răng. Thúc đẩy vòi rồng kiếm khí đánh về phía tàu Hinh toàn, mà tàu Hinh toàn nhẹ nhàng kêu một tiếng, dùng sức ném băng luân khổng lồ về phía trước. A a! Trong khoảnh khắc đó, tiếng gầm giận dữ của hai bên truyền ra khắp nơi, chấn động khủng bố khiến cả sơn trang nhà họ trình đều hơi lắc lư. Tiếng nổ lớn khiến cho nhiều người thống khổ che lỗ tai, người có tu vi quá kém thậm chí ngã ra đất run rẩy rên rỉ đau đớn. Sau đó, ánh sáng rực rỡ bùng lên bao trùm toàn bộ võ đài giờ phút này mỗi người đều gặp nguy hiểm ngay cả trình bác hiên cũng phải mở lồng bảo hộ chân khí để tránh bị uy lực cực lớn này làm tổn thương cuối cùng ánh sáng dần tiêu tán các võ giả khác cũng từ từ khôi phục thị lực nhưng bọn họ cũng không quan tâm dụi dụi đôi mắt đau nhức mở to hai mắt nhìn kỹ quát lên ai thắng bụi bạm đầy trời cũng dần biến mất chỉ thấy tào hình toàn đứng trên võ đài nhìn qua trông có chút chật vật Nhưng lại không hề bị tổn thương, áo choàng bay phấp phới, mà lục tinh hà đẹp trai tuấn lãng, lúc này đã nằm gục dưới mặt đất, hai mắt nhắm chặt, sống chết chưa rõ. mươi 139, âm mưu của Hồ Tú Tú, yên tĩnh, sự yên tĩnh đến rợn người, mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc đến khó có thể tin được. Khi Diệp Thành đẩy Tào Huynh Toàn ra, mọi người đều cho rằng anh đẩy cô nhóc vào chỗ chết, cười nhạo châm chọc cô nhóc, nhưng nào nghĩ đến không quá 10 phút. Tất cả cao thủ thế hệ sau đều bị cô nhóc mọi người khinh thường đánh bại, Tào Hinh Toàn dù sao cũng hiền lành không muốn giết chóc, trong trận quyết đấu cuối cùng, không khỏi giảm một chút nội lực, sau đó cũng phát hiện ra lục tinh hà chỉ hôn mê, cũng không bị ảnh hưởng đến tính mạng, cô ấy chạy nhanh về bên cạnh Diệp Thành như một con mèo nhỏ, sư phụ, con thắng thật rồi, cô nhóc vui vẻ đến đỏ bừng mặt, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Thành. Không ngừng cọ cọ vào ngực anh để che giấu giọt nước mắt kích động của mình. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn tự ti về bản thân vì thiên phú không tốt của mình. Ngay cả chú ba yêu thương mình nhất, cũng không muốn thu cô bé làm đệ tử chính thức. Hơn nữa luôn có Lam Thải Nhi ở bên cạnh, luôn được người nhà họ Tào ca ngợi, coi là người phục hưng tương lai của gia tộc. Không khỏi khiến Tào Hinh Toàn ngày càng nghi ngờ chính mình. Cô ấy không muốn chỉ làm bình hoa để mọi người ngắm. Cho nên chỉ có thể dùng tính tình kiêu ngạo khó gần để che giấu sự tự ti, nhưng cuối cùng vẫn không được coi trọng, ngay cả mẹ Dương Lâm. Có lúc cũng tỏ ý để cô nhóc từ bỏ võ đạo, chuyên tâm học tập nữ công gia tránh, dưới áp lực nặng nề. Tào Hình Toàn đã lựa chọn rời khỏi nhà, cố gắng tìm kiếm giá trị của mình tại Đại hội Giao lưu Võ thuật. Sau đó gặp được Diệp Thành, cô nhóc cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn có một cảm giác thân thiết không thể giải thích với Diệp Thành. Cho đến bây giờ cô ấy mới hiểu được, bởi vì người trước mắt, đối xử tốt với mình không phải bởi vì nhà họ Tào, mà đơn giản như một người anh chăm sóc thương yêu với người em của mình. Quan trọng hơn, anh không bao giờ phủ nhận cô ấy vì thiên phú kém, cho phép cô ấy làm đồ đệ của anh. Lúc Lam Thải Nhi quyến rũ Diệp Thành, cô nhóc thực ra ở bên ngoài nghe lén, thấy Diệp Thành thẳng thừng từ chối Lam Thải Nhi, cô ấy đã ngấn lệ quyết tâm đi theo sư phụ cả đời này. Cho nên hôm nay những gì Diệp Thành nói trên võ đài, mặc dù người khác chỉ xem là một trò đùa, nhưng Tào Hinh Toàn lại tin tưởng không hề nghi ngờ, càng không tiếc tính mạng bảo vệ tôn nghiêm của sư phụ. Cuối cùng mọi nỗ lực đều đã được đền đáp. Cô gái nhỏ từ một người bình thường với thiên phú kém cỏi không ai chú ý một đường hạ gục tất cả thiên tài các khu vực, trở thành người đứng đầu của thế hệ mới. Những giọt nước mắt của Tào Hinh Toàn lúc này, là những giọt nước mắt kích động, nhưng cũng là giọt nước mắt thương cảm dưới sự giao thoa của trăm loại cảm xúc khác nhau cô nhóc co lại trong lòng diệp thành khóc lớn một trận diệp thành khẽ cười sờ sờ toc tào hình toàn nói khóc cái gì đánh thắng mấy con kiến hôi mà thôi đến hai đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ còn lợi hại hơn con không muốn thua bọn họ thì phải cố gắng hơn nữa dù sao con cũng là dệ tử chính thức của ta phải tranh giành chút khí thế mới được cô nhóc nghe xong lời này càng khóc to hơn Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai nói cái này với cô ấy, bởi vì không ai mong đợi gì ở cô ấy, không mong cô ấy có thể thành công. Tiết bách hợp thấy cảnh này, thở dài một hơi, cô biết cô nhóc này đã hoàn toàn bị Diệp Thành mê hoặc. Cho dù cô nói cái gì làm cái gì, cũng không thể ngăn cản được cô ấy ngưỡng mộ Diệp Thành. Lam Thải Nhi càng thở dài một hơi, trong lòng có chút khúc mắc không giải đáp được, trong lòng cô ta tao hình toàn vẫn là cô bé cần được bảo vệ che chở cô ta chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó cô chủ sẽ vượt qua mình nhưng ngay lúc này một giọng nói khó chịu vang lên chỉ thấy hồ tú tú cười lạnh một tiếng đứng lên nói bây giờ trận chiến cuối cùng của thế hệ trẻ cũng kết thúc rồi có phải nên đến chúng tôi rồi không bà ta vừa nói vừa không giấu giếm thù hận nhìn chằm chằm vào diệp thành diệp thành nhún vai mở miệng nói nếu bà đã muốn chết như thế Tôi đành phải đáp ứng bà vậy, lại không ngờ được Hồ Tú Tú đột nhiên cười xấu xa, đừng vội ra tay. Tên họ Diệp kia, lúc trước mày trốn ở phía sau đồ đệ, nhìn cô ta lấy một địch bà, lại không biết chính mày có can đảm như vậy không? Bà ta vừa nói xong, mọi người chửi rủa liên hồi, mặt bà ta cũng dày thật, mọi người ở đây đều là đại sư võ đạo, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, bà ta lại dám mở miệng nói để Diệp Thành lấy một địch bà. Coi người khác là kẻ ngốc hay sao, rất rõ ràng, Hồ Tú Tú sau khi thấy Tào Hình Toàn sử dụng công pháp mạnh mẽ đã sợ rồi, đồ đệ đã lợi hại như thế, sư phụ làm sao có thể yếu kém đây, cho dù đánh giá thấp Diệp Thành đi chăng nữa, dựa theo thực lực của anh và cô nhóc không hơn không kém bao nhiêu mà tính, bà ta cũng không nắm chắc tất thắng, cho nên Hồ Tú Tú liền đưa ra một điều kiện đối phương sẽ không đáp ứng, chỉ cần Diệp Thành từ chối, bà ta liền mượn cớ để bỏ qua chuyện này. Nếu chuyện này không thành thì thuận tiện khinh bỉ một phen. Về phần thù giết chồng giết cháu, bà ta tự nhiên có thể nhờ lão gia chủ nhà họ hồ ra tay, dưới uy nghiêm của võ Thánh. Tên họ Diệp này dù có năng lực ngập trời cũng tuyệt đối không thể sống sót. Hồ Tú Tú vô cùng đắc ý với chút tính toán nhỏ của mình. Lại không ngờ được Diệp Thành lại mở miệng nói, đừ, nơ gờ nói ba người, cho dù là ba 30 mươi người, ba trăm người cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra. Những võ giả vốn đang ở thế trung lập, thậm chí có chút cảm tình với Diệp Thành đều cảm thấy tức giận, lời nói này quá coi thường người khác rồi, chứ phi người này thật sự làm được như thế, có thể đánh bại tất cả đại sư võ đạo như gà đất chó cảnh. Hồ Tú Tú nghe thấy lời này vô cùng vui mừng, cao giọng nói, tốt, nếu mày đã tự tin như thế, tao cũng không ức hiếp mày, tại đây cũng không có 30-300 đại sư võ đạo như thế, không nhiều không ít. Tổng cộng 13 người mà thôi, may vừa bốc phét như thế, bây giờ có dám cùng 13 người ở đây quyết một trận chiến sống còn." Diệp Thành bình thản nói, "Một đám kiến hôi mà thôi, có gì không dám?" Anh vừa mới nói xong, liền có đại sư võ đạo không kiềm chế được hét lên, "Họ Diệp kia, bớt khinh thường người khác đi, tôi đến khiêu chiến anh." Đương nhiên có thể nói ra lời này đều là một đám mãng phù, cũng có đại sư võ đạo tương đối bình tĩnh, không muốn bị Hồ Tú Tú lợi dụng. Chậm chạp không mở miệng, đối với chuyện này Hồ Tú Tú đã sớm có chuẩn bị, bà ta đột nhiên bật cười, lấy một bình ngọc từ trong người ra mở miệng nói, các vị huynh đệ, họ diệp kia tự cao tự đại, khinh giới võ đạo chúng ta không có người, tiểu muội bất tài, nguyện dẫn đầu kêu gọi mọi người diệt trừ kẻ này, nếu có ai ra tay hỗ trợ, tôi nguyện dâng kên một viên nguyên thánh đan để cảm tạ, bà ta vừa nói ra, 12 vị đại sư võ đạo ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Người trước kia mở miệng khiêu chiến diệp thành lớn tiếng hô nguyện theo bà hồ diệt trừ kẻ xấu, nhiều người vẫn còn do dự không quyết, nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng nhảy lên cao giọng nói, nguyện theo bà hồ diệt trừ kẻ xấu, dần dần, càng ngày càng có nhiều đại sư võ đạo đứng lên hưởng ứng hồ Tú Tú, nhấn chìm võ đài bằng nhiều tiếng kêu gào, chương 140, Nguyên Thánh Đàn, tam trưởng lão cái bang thở dài một tiếng, nhìn vệ thiên chính đứng bên cạnh, nói, ông định thế nào? Sắc mặt vệ thiên chính cũng tràn đầy bất lực, nhưng vẫn đứng dậy, cười khổ nói, đã lấy ra cả nguyên thánh đan rồi, chúng ta làm sao có thể từ chối được nữa, nói xong, ông ta đi lên trước mấy bước, hồ to, vệ thiên chính nhà họ vệ tình nguyện cống hiến sức lực cho bà hồ, ôi trời, lão già này, tam trưởng lão nhổ một ngụm nước bọt, nhưng cũng vội vàng sông lên, cứ như sợ muộn cái là sẽ mất đi phần mình, thấy cảnh này, tào hình toàn không khỏi suốt ruột. Nhìn Lam Thải Nhi nói, sư tỷ Thải Nhi, Nguyên Thánh Đan đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Vì sao người phụ nữ kia vừa nhắc đến nó là đám người kia như nổi điên lên muốn đối phó sư phụ vậy? Lam Thải Nhi lắc đầu đầy bất lực. Thực ra kinh nghiệm giang hồ của cô ta cũng không nhiều. Những tin tức nắm được trước kia cũng là do tài lực khổng lồ của nhà họ Tào mà thôi. Nhưng đối với thứ có tiền cũng không mua được này thì cô ta mù tịch chẳng biết gì. Khụ khụ, không ngờ là Nguyên Thánh Đan. Ba ta cũng chịu chơi đấy, không ngờ lúc này rồi mà vẫn có người pha trò, người nói chính là Lục Tinh Hà. Vừa nãy tuy anh ta đã thua Tào Hinh Toàn, nhưng cô nhóc này tốt bụng lương thiện, liền kéo anh ta tới bên cạnh Diệp Thành mong anh chữa trị. Diệp Thành thì lại phát hiện anh ta chỉ bị tiêu hao nội lực quá nhiều mà thôi, thế nên tiện tay làm pháp thuật ngừng máu cho anh ta rồi vô tình vứt Lục Tinh Hà sang một bên. Giờ xem ra đại sư võ đạo này có bản lĩnh, thực sự rất tài giỏi nhanh như vậy mà anh ta đã tỉnh lại rồi a là anh anh tỉnh rồi a không sao chứ thấy lục tinh hà tào huynh toàn vẫn hơi áy náy dù sao anh ta đi đâu cũng nói đỡ cho cô ấy bởi thế lời cô ấy mang theo chút dịu dàng hiếm có lục tinh hà thấy cô ấy như vậy thì mắt sáng bừng rồi lại tối sầm đi hai tay ôm quyền nói tôi đã không sao rồi cảm ơn cô tào đã ra tay trợ giúp tào huynh toàn vội nói Đều là chuyện nhỏ mà thôi, anh nói cho tôi biết đã, Nguyên Thánh Đan rốt cuộc là thứ gì, Lục Tinh hà nghe vậy thì sắc mặt tối đi, nhưng vẫn nói, Nguyên Thánh Đan chính là nguồn gốc an thân lập mệnh của nhà họ Hồ của Ma Đô, nghe nói cụ Hồ, gia chủ của nhà họ Hồ năm xưa đã cùng với cụ quan của nhà họ quan cứu một y thánh đi rèn luyện tham thú thế gian, nếm cả trăm loại thảo dược, để cứu ơn cứu mạng của hai người. Y thánh đã tặng đơn thuốc chế kim sang dược cho ông cụ quan là đại sư võ đạo và tặng đơn thuốc chế nguyên thánh đàn cho ông cụ hồ là võ thánh. Tào hình toàn lẻ lưỡi, căm phẫn nói, sao lại trên lệch nhiều như vậy chứ, chỉ nghe cái tên thôi đã biết hai loại thuốc này cách nhau một trời một vực. Thấy dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của cô khóc, lục tinh hà cười khổ một tiếng rồi nói, từ xưa nợ nhân tình đã khó trả, nhân tình của võ thánh càng khó trả, đây chính là giang hồ. Tào hình toàn bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, sau đó mới kinh ngạc hô lên, giờ đâu phải là lúc nghe kể chuyện chứ, công dụng của Nguyên Thánh Đan là gì vậy? Lục Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sau khi Đại sư Võ Đạo dùng nó thì có thể tạm thời có được sức mạnh của Võ Thánh, anh nói gì cơ, cô nhóc kêu lên thất thanh, vậy không phải là có thể tạo ra 13 Võ Thánh sao? Lục Tinh Hà lắc đầu, nói, Võ Thánh quý hiếm tựa rồng phượng sao có thể dễ dàng tạo ra được họ chỉ có được sức mạnh của võ thánh thôi nhưng không có cùng đẳng cấp nếu nói thẳng ra thì chính là ngụy võ thánh nhưng cho dù như thế thì sức hấp dẫn của loại đan dược này đối với các đại sư võ đạo cũng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô đấy bởi nếu có được sức mạnh của võ thánh trong một thời gian ngắn thì đại sư võ đạo có thể mượn kinh nghiệm này để giảm bớt nhiều quanh co khúc khuỷu trên con đường đột phá của mình nói đến đây anh ta nhìn trình bắc hiên một cái đột nhiên thấp giọng nói Ví dụ như trình võ thánh đã sắp bước vào thánh vực, bế quan suốt 50 năm, nhưng nếu có được nguyên thánh đan thì có lẽ sẽ rút ngắn được còn 30 năm, thậm chí 20 năm. Nói đến đây, cho dù cô nhóc không hiểu sự đời cỡ nào thì cũng biết chuyện lớn tầm cỡ nào, không khỏi kinh ngạc hô lên. Nói như vậy thì không phải sư phụ sẽ phải đối mặt với 13 ngụy võ thánh sao? Lục tinh hà thở dài một hơi, nói, đúng vậy, sức mạnh đó sẽ vô cùng kinh khủng. E là cả ba tỉnh khu Hoa Đông cũng chỉ có một mình Trình Võ Thánh có thể chống lại, dù sao Võ Thánh giả cũng không có được cảnh giới của Võ Thánh, với thực lực và kinh nghiệm của Trình Võ Thánh có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Còn tên họ Diệp này, Lục Tinh Hà nhìn bóng lưng đối phương, lắc đầu nói, chắc chắn sẽ chết. Điều Lục Tinh Hà nói hiển nhiên cũng chính là suy nghĩ trong lòng các võ sĩ, vì vừa nãy Diệp Thành châm chọc các võ sĩ quá ác liệt nên giờ chẳng ai cổ vũ cho anh. Thậm chí có người còn lớn giọng cười nhạo, tên nhóc kia có còn dám ăn nói ngông cuồng nữa không, giờ biết sợ rồi đúng không, ha ha ha ha ha, ha. cũng không nhìn lại bản thân mình đi, thế mà còn ngông cuồng đối đầu với nhà họ hồ, ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha đi, có lẽ sẽ được chết toàn thây đấy, đáng tiếc cho ba cô gái xinh đẹp đi theo anh ta, ai cũng trẻ tuổi như vậy, e là sau này phải ở quá, hui hui hui, tên họ Diệp kia mau đưa phụ nữ của mày cho tao anh em tao không ngại ăn lại đâu nghe thấy những lời sỉ nhục xôn xao xung quanh cô nhóc tức tới nỗi run lẩy bẩy sắc mặt lam thải nhi và tiết bách hợp thì tối sầm chỉ có diệp thành vẫn bình tĩnh anh nhìn mười ba đại sư võ đạo khí thế hung hãn trước mặt mình sắc mặt không hề thay đổi thậm chí anh còn ngáp một cái rồi mới ngoắc tay nói đến đi thấy anh bình tĩnh như vậy những người khác vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc Có thể trở thành đại sư võ đạo thì ai mà không tinh danh như cáo già Chỉ mỗi đồ đệ của tên Diệp Thành thôi mà thực lực biểu hiện ra đã vô cùng đáng gờm. Sư phụ sao có thể kém được. Đáng lý ra khi người đông đánh bên ít hơn thì chỉ cần có người dẫn đầu sông lên là mọi người sẽ lao theo. Chỉ đè thôi cũng đè chết được. Nghĩ thì rất hay, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Khi đánh thật thì mọi người lại gặp phải vấn đề then chốt. Đó chính là ai sẽ xông lên đầu tiên. Không ai dám xả thân mình vì người khác. Mọi người đều có suy nghĩ rằng, có nguy hiểm thì để người khác lên đầu, có phần ngon thì xí sớn đầu tiên, thế nên cục diện trợt trở nên căng thẳng, Diệp thành đợi tầm mấy giây, không thấy ai lên thì nói, sao thế, có mỗi tôi thôi mà các người cũng không dám lên à, nghe vậy, các võ sĩ xung quanh tức tới nỗi run lên, tất cả đều nhìn lên võ đài với ánh mắt mong chờ rằng các đại sư võ đạo sẽ ra tay dạy dỗ tên khốn kiếp khinh thường người khác này, nhưng những người đó vẫn không động đậy. Thể diện sao có thể quan trọng hơn mạng sống được, giờ sông lên đầu tiên, nhỡ tên này tung ra mấy trăm mặt trăng luôn thì ai mà đỡ cho nổi, Diệp Thành lại đợi thêm mấy giây nữa, phát hiện không ai dám lên thì thở dài, lạnh nhạt nói, đây chính là thói hư tật xấu của người phàm các người đấy, nếu các người không dám ra tay thì để tôi chủ động tấn công đi.